Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nó, nó hơi phiếm diện một tí Tức là cái giai đoạn mà những giáo sĩ Những cái giáo sĩ truyền giáo của phương Tây họ đến Trung Quốc truyền giáo Và rất nhiều người dân Trung Quốc theo Thế thì cái anh con trai này Cái anh con trai này, anh con trai này anh Theo Công giáo Thế cái người cha của anh thì là người rất là bài trừ công giáo Tức là bài trừ Những cái tôn giáo ngoại lai ông ấy kéo anh ấy đến trước cái cái cái cái cái cái gian thờ tự có những cái bài vị của các vị tiền nhân của cái gia tộc nhà đấy và ông ấy chỉ vào đấy ông bảo là không phải tôn kính đâu hết không phải uh, thờ ai hết mà bây giờ mày thờ đây này đấy sao ông cứ cầm từng cái bài vị lên ông nội mày của, mày của mày là người đã khai hoang ra cái xứ này là người đã làm ra cái nghề nhuộm vải này này đấy uh, uh, cụ nội của mày như thế này này rồi từng người từng người thì cái, cái cái cái hình ảnh lúc đấy nó cũng là một cái hình ảnh rất là đáng để nhớ thì ở ở Trung Quốc cũng thế mà ở Việt Nam cũng như thế trước hết thì chúng ta cứ thở tốt Cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, những cái gần gũi mình nhất <cất>, ông bà cha mẹ tổ tiên. Còn tất nhiên rằng là con người thì người ta sống thì người ta hay dựa vào những cái tín ngưỡng để có thể là chưa nói đến những cái sâu xa đâu mà chỉ nói đơn giản nhất là những cái tín ngưỡng đó họ cho cho con người ta đức tin, niềm tin để mình có thể sống tốt hơn. Sống đẹp hơn Sống Một cách cố gắng hơn Vững vàng hơn Đó Đan Mạch một thằng chết trên sân cỏ anh không, Tôi không biết tôi, tôi, tôi, tôi không xem đá bóng ấy Tôi chỉ có Việt Nam đá tôi mới xem <cười> Ok anh Hạc Long Những điều anh Hạc Long chia sẻ cũng rất là Thú vị Cảm ơn Chãi Ken Thì Đó thì cái cốc đây là vừa rồi tất cả những cái gì vừa rồi là cái chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi nha tôi nhắc lại là cái chia sẻ quan điểm và cái góc nhìn cá nhân qua những cái hiểu biết của cá nhân tôi và tôi mong rằng là anh chị em chúng ta ở đây dù bất kỳ ở tôn giáo nào Phật giáo, đạo giáo, Công giáo uh, hoặc là phù thủy Đúng rồi, thời quan công không ăn thịt chó em ơi. ở trong ở bên Trung Quốc là vậy, ở Việt Nam anh không biết, anh không biết ai ở Việt Nam thờ quan công cả. Nhưng mà ở trong cái cái cái cái cái, cái băng đảng xã hội đen của Thiên địa hội người ta có một cái cái luật tức là gia đình người ta vẫn ăn, thế nhưng mà trong vòng mấy những ngày nhất định thì người ta không được ăn. Người ta cấm cấm các đệ tử ăn trong cái bộ phim cái gì Người trong giang hồ hay cái gì gì Đại loại là như vậy đấy Sao ở Đen Hồng Kông đấy Người ta có, có nói đấy Cái vụ đấy Có cái thằng đấy đấy Rủ anh em đi ăn lẩu chó Về bị đại ca Nó đánh cho mày, Sấp mặt đấy Đó, Rủ anh em đi ăn lẩu chó đấy Xong bị về Bị đại ca Đấm cho mày, Bò bếp xe lết Thấy Xem cái bộ phim hay chưa Không được ăn chó Ok thì Tôi nói tiếp là bất kỳ cái cái cái tôn giáo tín ngưỡng nào miễn nó là cái tôn giáo tín ngưỡng chính thống, đó. Tôi nhắc lại nó là tôn giáo tín ngưỡng chính thống chứ không phải là một số những cái tà giáo mà trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã từng được nghe những cái thông tin truyền thông nhắc đến làm tổn hại đến cuộc sống, làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân, đó. Nếu như các bạn đã theo những cái tín ngưỡng cái tôn giáo chính thống thì hãy cố gắng làm sao để cho cho những người khác người ta thấy được cái sự đẹp đẽ của tôn giáo mình, cái tín ngưỡng mình đang theo chứ đừng đừng đem cái tôn giáo cái tín ngưỡng những cái vị Đại năng những cái vị đức cao vọng trọng Trong cái tôn giáo tín ngưỡng của mình ra Để mà hù đời dọa người Để mà trục lợi bất chính Như thế là nó là bôi nhọ Tín ngưỡng của mình Chứ không phải là Là, là, là, là, là tốt đẹp tử thế gì Nha và Tôi nhắc lại Tôi không chơi với cái anh chàng mà Đem thần cái vị